người hùng phần 4 chín thắng phần thưởng hẳn bà đã thấy từng thấy được niềm vui vỡ òa của những đội tuyển chiến thắng chức vô địch và của những vận động viên giành được huy chương vàng hoặc và phá kỷ lục thế giới năng lượng của họ lớn lớn đến nỗi bạn cảm thấy xúc động bạn có thể cảm thấy vui sướng hoặc thậm chí còn rơi nước mắt Tuy nhiên so với cảm xúc của bạn thì bản thân những người ấy trong giây phút chiến thắng sẽ cảm thấy hạnh phúc bộ phần bởi vì chỉ khi nào đã từng bước từng bước trải qua hành trình đã gần như cục ngã trước những thử thách và sau đó vượt qua tất cả chứng ngại thì bạn mới thực sự cảm nhận được phần thường tối thương trong phút hải hoàn Peter Garron và đem chức thật đấu tại Oklahoma năm 2005, tôi đã gọi đội tuyển đến để nói chuyện. Chúng tôi đã có một mùa giải bất bại và đang vững tiến trong giải đấu lớn nhất trong các đội bóng trường đại học và điều gì sẽ đụ Ý nghĩa, để cho tôi nói trong những cuộc gặp mặt ấy, tôi bước vào và nói rằng chúng ta đã thực hiện được nhiều mình muốn, chúng ta tạo ra thành công chưa từng có và chúng ta đã chiến thắng liên tiếp rất nhiều trận và hiện đang ở trong giải đấu lớn nhất trong khuôn khổ. chúng ta đã cùng xây dựng lên một tầm nhìn và chúng ta đã nỗ lực để đạt được nó và không có gì để đánh bại ta nhưng đó không phải là bài học tôi muốn truyền đến họ bài học ở đây là khi đã tạo ra được định hướng và tầm nhìn bạn có thể đạt được chính xác điều mình muốn chúng tôi đã thi đấu và chiến thắng ròn rã trong trận đấu ấy Peter Burgess tôi đã được sống một cuộc đời thực sự tuyệt vời trong số 17 công ty trong ngành khi ấy Giờ đây công ty tôi là doanh nghiệp duy nhất còn trụ lại được. Chúng tôi đã mang quần vượt đến với 134 quốc gia, tầm nhìn của tôi đã trở thành hiện thực. Michael Action Smith Một trong những thời điểm tốt đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi là vào đầu năm 2009 khi ấy chúng tôi tung ra dịch vụ đăng ký định kỳ cho sản phẩm. Ban đầu sản phẩm ấy là miễn phí nhưng vào lúc đó chúng tôi đã đưa ra mức phí cho phụ huynh là 5 đô mỗi tháng. Khi dịch vụ này chính thức được tung ra, đội nhóm khiêm tốn của chúng tôi đã cùng nhau vây quanh chiếc máy tính và chỉ ngồi đó chăm chú nhìn vào màn hình. Trong nóc phút đầu tiên chúng tôi nhận được đơn hàng đầu tiên và kiếm được 5 đô la đầu tiên, chúng tôi ôm chầm lấy nhau và nhảy cẫng lên sung sướng và trước khi kịp bình tĩnh lại, chúng tôi đã có đơn hàng thứ 2 và sau đó là thứ 3 và thứ 4. Chúng tôi cảm thấy cực kỳ vui sướng khi các bậc phụ huynh sẵn lòng trả tiền mua sản phẩm mà chúng tôi đã dồn hết trái tim, khối óc và mọi nỗ lực để phát triển. Đó thực sự là một cảm xúc phi thường. Lit Murray khi được nhận vào Harvard Lần học bổng và có cơ hội thực hiện buổi diễn thuyết đầu tiên, tôi đã trải nghiệm được một cảm giác cực kỳ đẹp đẽ. Tôi nói với bạn bè rằng, điều này diễn ra giống như trên phim vậy, cảm giác như một tình tiết trong tiểu thuyết vậy và sau đó thực sự có một bộ phim dựa trên cuộc đời tôi và tôi cũng viết một quyển sách. Điều này giúp tôi vững tin hơn rằng vẫn còn phép màu xảy ra trên đời. Lenny Beachley Khi nhìn lại sự nghiệp của mình và cảm thấy rằng, cha, mình đã làm được rồi ư? Thật không thể tin nổi. Cảm giác ấy đúng là một phần thưởng kỳ diệu. Đôi khi tôi còn không thể tưởng tượng nổi mình đã đạt được danh hiệu vô địch thế giới như thế nào, nhưng tôi cảm thấy biết ơn tất cả vì tôi đã có cơ hội thay đổi cuộc sống của người khác, chỉ không qua một việc là theo đuổi ước mơ của mình. Điều này lại mang lại cảm cảm giác hòa mãn cực kỳ lớn. Le Hamilton chứng kiến ước mơ vĩ đại ban đầu của mình trở thành sự thật, điều ấy khiến trái tim tôi ngập tràn niềm vui, cảm giác ấy giống như chuyện cổ tích vậy. Tất cả những thử thách, những thất bại, những khủng hoảng và cả những vết thương lòng cũng không thể nào so sánh được với niềm vui ấy. Khi nhìn lại hành trình mình đã đi qua, tôi không muốn thay đổi bất cứ điều gì cả. GM Rao, cuộc sống đã mang đến cho tôi nhiều hơn tất cả những gì tôi có thể mơ ước. nếu không theo đuổi bước mơ thì hẳn tôi đã có một cuộc đời tầm thường Anastasia Soa cuộc đời của tôi thực sự rất tuyệt vời giống như một bộ phim vậy Tôi làm điều mình yêu thích khi được làm điều mình yêu thích thì chẳng phải bạn rất hạnh phúc sao tôi tận hưởng hành trình của mình và tôi vẫn đang tận hưởng từng ngày vì mỗi ngày lại là một hành trình mới cảm xúc tuyệt vời nhất chính là khi bạn không hề hối tiếc bất cứ điều gì ở giây phút cuối cuộc đời Phần thưởng tối thiểu thượng khi đạt được ước mơ không phải là điểm kết thúc của hành trình mà nó mở ra một hành trình mới. Đột nhiên, tiền bạc và vô số các cơ hội để mở rộng hoặc phát triển ước mơ sẽ liên tục đến với bạn. Tiền bạc, cơ hội và thành công sẽ mang đến cho bạn cảm giác tự do chưa từng có, nhưng nó không thể nào so sánh được với niềm vui và sự thỏa mãn rằng mình đã làm được rồi. Bắt đầu từ con số 0 nhưng bạn đã làm được một điều gì đó rồi. Phone of Love of Valia. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên tôi làm là tự hỏi xem mình muốn làm gì vào ngày hôm đó. Đây chính là sự tự do. Must keep. Tôi có thể tự do đi đây đó, tự do kiến tạo và xây dựng cuộc sống theo cách mình muốn. Tôi có thể làm việc tại bất cứ đâu, vậy nên tôi có thể điều hành công việc kinh doanh từ Bali, Mau, Maui, Ấn Độ, Na Uy hay New York. Sự tự do ấy cực kỳ tuyệt diệu. Dù đang đi du lịch thì tôi vẫn có thể kiếm tiền và điều hành công việc kinh doanh, chẳng phải quá thú vị sao? Và điều tuyệt vời nhất chính là tôi có thể thức dậy ở bất cứ lúc nào mình muốn. Trước đây tôi ghét phải thức dậy để đi học, điều đó thật tệ. Anna Tataria Sr. ước mơ cả lớn thì tất nhiên tiền bạc cũng sẽ càng nhiều, mọi ước mơ đều có phần thưởng tài chính đi kèm. Khi đạt được thành công, thường thì bạn sẽ cảm thấy rằng lần nữa lần nữa lần đầu tiên trong đời bạn có thể mua những thứ mình muốn mua, đi đến những nơi mình muốn đến và thực hiện những điều mình vẫn luôn muốn thực hiện. Không chỉ vậy, bạn cũng có được những cơ hội rất tốt để chia sẻ thành công với gia đình, bạn bè, từ đó giúp cải thiện cuộc sống của họ. Mắc tin kiếp Có hai điều tôi cảm thấy cực kỳ hài lòng Đó là tôi có thể giúp đỡ mọi người Và cũng có đủ điều tiềm lực để giúp đỡ họ Tôi luôn muốn cho đi thật nhiều Giúp đỡ thật nhiều và cuối cùng Thì tôi đã có thể làm được điều ấy Litte Murray những người đã cùng tôi trải qua những ngày tháng vô gia cư khó khăn cho đến hôm nay vẫn là gia đình của tôi. Tôi đã quen biết họ 16, 17 năm và khi tôi có được chút một chút tiền, tôi cảm thấy cực kỳ phấn khởi bởi vì tôi có thể mang lại trải nghiệm tốt hơn cho mọi người và cả chính mình. Bắt đầu từ những nhu cầu cơ bản, một chuyến đi đến nha sĩ cho tất cả chúng tôi, một vài người bạn cần có chỗ ở, chúng tôi giúp họ trả tiền thuê phòng, bố của bạn tôi mắc bệnh ung thư và cần được phẫu thuật, chúng tôi cũng có thể giúp ông được phẫu thuật, tôi có được một nơi ở đúng nghĩa, khi có thể chăm sóc những người mình yêu thương, khi có thể đóng góp một điều gì đó và khiến cho cuộc sống của mọi người trở nên tốt đẹp hơn, tôi cảm thấy một niềm vui mãnh liệt, đó là một trong những trải nghiệm hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả và mặc dù không có nhiều tiền nhưng mọi người luôn là chỗ dựa của nhau. Tôi rất may mắn khi được lớn lên trong một môi trường an toàn và yên ấm, được bao bọc trong tình yêu thương của gia đình. Bố mẹ tôi đã làm việc vất vả cả đời nhưng họ chưa bao giờ có nhiều tiền. Khi bố mất Mẹ tôi không chỉ mất đi người bạn đời tri kỷ mà còn phải đối mặt với những khó khăn tài chính và không hề có khoản thu nhập nào. Bố tôi mất trước khi The Secret đạt được thành công. Vậy nên ông không thể nhìn thấy ước mơ của tôi trở thành sự thật, nhưng mẹ tôi thì có thể. Cả đời bà đã phải cực nhọc kiếm tiền nhưng khi The Secret thành công, mọi thứ mọi thứ đều thay đổi. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày mẹ vừa khóc vừa gọi đến cho tôi Bà nói rằng mình vừa mới đến một cửa hàng để mua một vài món quần áo Bà khóc vì đó là lần đầu tiên trong đời bà có thể mua quần áo mà không phải hỏi giá tiền của chúng Nếu bạn may mắn có được những bậc cha mẹ cả đời hết mình chăm lo cho con cái Thì bạn sẽ hiểu được cảm giác của tôi vào hôm ấy Tất cả những điều tốt đẹp tôi có thể mang đến cho mẹ Không thể nào so sánh được với nổi với điều bà đã mang lại cho tôi vào hôm ấy Peter Foyer, có người nói rằng tại sao anh phải làm việc, anh vẫn phải làm việc. Và tôi nói, bởi vì tôi đang tạo ra những thay đổi tích cực và khi còn trên đời này thì tôi vẫn muốn tiếp tục thực hiện điều ấy. Làm việc vì niềm vui trong công việc trên thế giới này, không có niềm, vui, hạnh, phúc, không có niềm hạnh phúc nào sánh được việc bằng việc tìm được ước mơ của mình và sống với ước mơ ấy. Bạn sẽ làm việc chỉ vì bản thân niềm vui trong công việc. Bạn sẽ làm việc chỉ vì bản thân niềm vui trong công việc. Bật thức dậy và cảm thấy hệt hào hứng vì hoài hôm ấy là thứ hai, bạn yêu công việc của mình đến mức các kỳ nghỉ thật ra lại trở nên nhàm chán đối với bạn khi ấy bạn mới thực sự sống. Peter Burgess Và những năm cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80 tôi sống tại Hawaii vào lúc 6 giờ sáng khi đang đi trên thang máy vào buổi tập tầm vợt, đến buổi tập quần vợt và lúc 6:30 sáng tôi nhìn quanh và nghĩ rằng những người tốt nghiệp này phải đi làm vào giờ này, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình phải đi làm, cũng chưa bao giờ nghĩ mình phải làm việc bao giờ. John Paul DeJoria Tôi yêu công việc của mình, tôi mong chờ khoảnh khắc được đến văn phòng, tôi hào hứng được gặp mọi người trong công ty, tôi chọn lối sống này và nó thực sự rất tuyệt. Peter Carroll, tôi muốn tiếp tục làm công việc của mình bất kể người khác có trả tiền hay không và điều thú vị là phần lớn các vận động viên tôi huấn luyện cũng nói như vậy. Chúng tôi đều là vận động viên chuyên nghiệp với mức lương khá cao, nhưng nếu không được trả lương thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục làm. Nếu bạn cũng cảm thấy như vậy về công việc của mình thì bạn rất may mắn đấy. Michael Action Smith rất nhiều người nói rằng nếu tôi kiếm được nhiều tiền, nếu tôi kinh doanh thành công, tôi sẽ nghỉ hưu ở tuổi 30. Điều này rất hiếm khi xảy ra bởi vì nếu một người có động lực và ước mơ đủ lớn để xây dựng một điều phi thường thì người ấy sẽ không muốn bỏ hết mọi thứ chỉ để nghỉ hưu. Tôi đã nhận được lời đề nghị mua lại bộ phim The Sixth Sense với một khoản tiền rất lớn, khi ấy tôi lại đang ngập tràn trong nợ nần và vẫn chưa tìm ra được cách đưa bộ phim đến với mọi người. Nhưng tôi thực sự không chấp nhận nổi ý nghĩ rằng mình phải bán đi mơ ước mơ. Vậy thì chẳng khác nào bán chẳng khác gì biến mất đi niềm vui lớn nhất, bán đi lý do mình tồn tại và sẽ chẳng có số tiền nào có thể mua được điều ấy cả. Michael Ashton Smith Tôi từng có cơ hội bán doanh nghiệp của mình để lấy một khoản tiền cực kỳ lớn, hàng trăm triệu đô la. Nhưng tôi không muốn thành thoi nghỉ dưỡng và uống cốc tai trên một chiếc du thuyền nào đó. Tôi yêu thích công việc của mình, tôi muốn tiếp tục xây dựng và tạo nên nhiều điều mới cũng như việc làm mới với những con người phi thường đó chính là điều khiến tôi ra khỏi giường mỗi ngày sáng. Sau khi đạt được ước mơ, con người sẽ nhận được những phần thưởng vô giá và những người đã trải qua hành trình thực hiện ước mơ đều xứng đáng với phần thưởng ấy. Khi ấy, bạn sẽ cảm thấy ngập tràn hứng khởi và nhiệt huyết bạn muốn tiếp tục thành công và mở rộng ước mơ hơn nữa, bởi vì bạn biết mình đã có được những phẩm chất và khả năng cần thiết để thực hiện bất cứ điều gì. Nhưng đây không phải là điểm kết thúc của hành trình. Còn một bước quan trọng nữa bạn cần thực hiện để hoàn thành hành trình người hùng và chính bước cuối cùng này sẽ giúp bạn biến đổi từ một người bình thường trở thành người hùng. Một cuộc sống, một cuộc đời đáng sống. Peter Bergwas Cơ thể của chúng ta có một giới hạn thỏa mãn nhất định, chúng ta có thể ăn một lượng giới hạn trong một bữa, khả năng uống cũng giới hạn, tuy nhiên khả năng để ta phục vụ người khác lại là vô hạn. Người hạnh phúc nhất thế giới là người đang giúp đỡ những người khác. bạn sẽ trải qua một sự kiện cực kỳ lớn trên hành trình người hùng, trên suốt chặng đường của mình bạn đã liên tục biến đổi và phát triển và quá trình ấy đôi thôi thúc bạn thực hiện thêm một bước nữa, đây là bước cuối cùng. Khi thực hiện bước này thì bạn sẽ thực sự trở thành người hùng và hành trình người hùng của bạn sẽ hoàn thành. Ngọn lửa nhiệt huyết trước đây giúp bạn thực hiện ước mơ nay đã sẽ biến đổi trở thành ngọn lửa cảm thông và bạn sẽ tìm về bắt phát điểm của mình để trò chuyện để giúp đỡ những người đang còn gặp nhiều khó khăn như bản thân bạn lúc trước, bạn hiểu được những đau khổ của họ, bạn biết được cảm giác tuyệt vọng ấy bởi vì chính bạn đã trải nghiệm qua chuyện này rồi, bạn cũng cảm thấy một sự thử một sự thôi thúc linh thiêng từ bên trong nó kêu gọi bạn nỗ lực giúp đỡ và truyền cảm hứng cho càng nhiều người càng tốt bằng tất cả khả năng của mình thông qua bất cứ phương pháp nào và ứng dụng mọi thứ bạn đã học được trên hành trình của mình. Mắc tinh kiếp. Người hùng sẽ bị mắc kẹt ở hai thời điểm. Lần đầu tiên là khi họ nghe thấy tiếng gọi của cuộc phiêu lưu, bất cứ người hùng nào cũng đã có. Lúc muốn từ chối tiếng gọi ấy, đây là điều mà ai cũng biết. Nhưng điều mà ít người biết chính là... Người hùng còn trải qua giai đoạn muốn từ chối giúp đỡ mọi người, đó là khi họ đã có được phần thưởng và nhận được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Nhiều đến nỗi họ không muốn thoát ra khỏi trạng thái ấy, nhưng hành trình sẽ không thể nào hoàn thiện được nếu bạn không chia sẻ thần dược cuộc sống. Bạn phải mang nó trở lại nơi mình đã bắt đầu và chia sẻ nó với những người khác. chính hành động phi vị lại kỳ này sẽ biến một người trở thành người hùng, người hùng là người không chỉ sống cho bản thân mình. Khi chúng ta không còn xem bản thân và những nhu cầu của mình là trung tâm của mọi suy nghĩ nữa thì chúng ta sẽ trải qua sự biến đổi nhận thức để trở thành người hùng thực sự. Joseph Campbell, nhà thần thoại học Một khi đã đạt được tất cả những thành công và phần thưởng, đây chính là lúc tim bạn xuất hiện một tầm nhìn mới, lớn lao hơn chính bản thân bạn. Bạn cảm thấy mình cần phải chia sẻ với mọi người một thứ được gọi là thần dược kỳ diệu của cuộc sống, là tất cả những điều bạn học được trên hành trình của mình để từ đó tạo ra những thay đổi tích cực và cải thiện cuộc sống của nhiều càng nhiều người càng tốt. Peter Bergwas Lawrence Rockefeller đã từng đã nói rằng bạn sẽ trưởng thành khi bạn hiểu được rằng vị thế cao nhất mà bạn có thể đạt được chính là vị trí của người phục vụ. Những người cảm thấy thoải mái với ý nghĩ này sẽ rất thành công trong cuộc sống và chìa khóa để có thể phục vụ mọi người chính là bạn phải rất rất khiêm tốn. Đó chính là đức tính tốt đẹp nhất của bạn. Đó là thành tựu cao nhất, là bài học quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Lit Murray, khi tôi dùng cuộc đời mình để khiến cuộc đời của người khác tốt đẹp hơn, đó chính là thời điểm tôi cảm thấy đáng sống nhất. GM Rao, xã hội đã cho tôi mọi thứ mà tôi có ngày hôm nay và tôi cảm thấy rằng nhiệm vụ của mình là phải thể hiện lòng biết ơn và thực hiện trách nhiệm với xã hội. Khi đến với chặng đường cuối cùng của Hành Trình Người Hùng, bạn hẳn đã biết rằng nếu không có sự giúp đỡ của người khác thì bạn sẽ chẳng bao giờ đạt được ước mơ của mình. Chính từ lòng biết ơn sâu sắc đối với tất cả những bạn, những thứ bạn đã nhận được, cũng như sự cảm thông sâu sắc với những người vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bạn sẽ cảm thấy rằng mình nhất định phải báo đáp lại cuộc sống này và tạo ra những thay đổi tốt đẹp cho người khác. Ngọn lửa cảm thông này bùng cháy mạnh mẽ đến mức dù bạn có làm gì, dù đã giúp đỡ bao nhiêu khó khăn. bạn vẫn cứ muốn thực hiện thêm nữa và thêm mãi. Peter Bergwas đóng góp cho xã hội và thực hiện những việc ý nghĩa, điều này có quan trọng với tôi không ư? Đó là lý do tôi tồn tại, đó là động lực tôi thức dậy mỗi sáng, đó là điều giúp tôi có thể đặt được đầu xuống gối hàng đêm và cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Michael Action Smith, nếu bạn có rất nhiều tiền và chỉ để chúng nằm rỗi trong tài khoản ngân hàng thì bạn đang lãng phí nguồn tiềm lực. những một tiềm năng cực kỳ lớn, bạn nên dùng số tiềm đó để làm những điều có ý nghĩa khi giúp đỡ và ủng hộ người khác khi nhìn thấy họ thực hiện ước mơ và sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, bạn cũng sẽ cảm thấy tốt đẹp. Peter Foer có lần khi đang ngồi trong văn phòng, tôi nhìn thấy con của một người đồng nghiệp đang chạy nhảy vui đùa trong hành lang và đó là một khoảnh khắc hạnh phúc cực kỳ, hạnh phúc kỳ diệu không gì sánh bằng, thật tuyệt vời khi nhìn thấy một đứa trẻ hạnh phúc. khỏe mạnh và được học ở một ngôi trường tốt và nhận ra rằng mình đang trực tiếp chăm sóc cho một con người, chính nhờ ý tưởng mà mình đã nghĩ ra trong quá khứ. Bon Ophelia. Tôi không làm việc cực lực để các con mình có thể sống trong một ngôi biệt phủ lộng lẫy, chúng sẽ chỉ có đủ những thứ cần thiết chỉ vậy mà thôi. Tất cả những tài sản còn lại tôi sẽ làm từ thiện và tôi sẽ cho đi tất cả khi mình qua đời. GM Rao. Tôi rất may mắn vì vũ trụ đã ban cho tôi cơ hội để phục vụ cộng đồng. Về phần mình, tôi đã cam kết đóng góp toàn bộ số cổ phần của mình cho quỹ từ thiện mà chúng tôi đang điều hành. Bước cuối cùng trên hành trình người hùng không chỉ đơn giản là viết một tờ séc từ thiện. Điều bạn cần làm là tìm cách cống hiến thời gian, năng lượng và đam mê của mình cho một lĩnh vực phù hợp với mong muốn của bản thân. Bạn cần tìm những người những con người cụ thể đang trong tình huống khó khăn giống như bạn trước đây hoặc tìm những con người đang thiếu các phương tiện để đạt được điều mà bạn đã đạt được. Với tất cả những kỹ năng và khả năng bạn học được, mục tiêu của bạn là nâng cao cuộc sống cho họ theo cách mọi theo mọi cách có thể và mang đến cho họ cơ hội để theo đuổi ước mơ của chính mình. Anna Tashia Cho, tôi đã đến Nam Phi khi Oprah Mở trường học cho các bé gái tại đây, tôi chưa bao giờ thấy bà ấy vui vẻ và mãn nguyện như thế, năng lượng tỏa ra từ bà thực sự quá kỳ diệu bởi vì khi ấy, bà đang thay đổi cuộc sống của những bé gái này, giúp đỡ người khác chính là cảm giác thỏa mãn nhất mà bạn có thể cảm thấy trong cuộc sống, giúp đỡ người khác chính là việc tốt đẹp nhất. Những người thành công biết rằng để giúp đỡ người khác thì chỉ hỗ trợ tài chính không thôi vẫn chưa đủ. Những người đã hoàn thành hành trình của mình sẽ luôn cố gắng tìm mọi cách để đảm bảo rằng số tiền của mình cho đi sẽ mang lại những phương tiện và cơ hội để người khác thay đổi cuộc sống của họ. Jean Paul Desira giờ đây, ước mơ lớn nhất của tôi là giúp đỡ đất nước phát triển và thịnh vượng hơn đồng thời vẫn duy trì được hệ sinh thái lành mạnh. Những người này chọn cách dùng tiền để hỗ trợ cho những người đang thiếu thốn những nhu cầu cơ bản, chẳng hạn như nước sạch, họ dùng tiền để mang đến những phương tiện và cơ hội cần thiết để người khác có thể sống một cuộc đời trọn vẹn hơn. Cũng giống như bài học dân gian đã dạy ta rằng không nên chỉ cho người khác con cá mà hãy mang đến cho họ những phương tiện và kỹ năng cần thiết nếu họ có thể tự câu cá. để họ có thể tự câu cá. Đây là nguyên lý bạn cần phải làm theo khi dùng tiền bạc, thời gian hay bất cứ điều gì khác để giúp đỡ người khác. Peter Caron có hàng triệu công việc thiện nguyện trên thế giới và tôi ước rằng mình có thể thực hiện được tất cả, nhưng tổ chức A Better là thực sự rất thích hợp với tôi. Nó ở ngay tại Los Angeles và hoạt động trong lĩnh vực Trong chính khu vực chúng tôi sinh sống, chúng tôi tiếp xúc với từng người một, giúp họ tìm được hy vọng cũng như khiến họ nhận ra rằng nếu có thể tạo ra được tầm nhìn cho bản thân thì họ có thể thực sự kiểm soát và điều hướng, điều hướng thế giới xung quanh mình. May mắn là chúng tôi có thể giúp được một số gia đình và cứu mang một vài đứa trẻ. Tôi cảm thấy sự tự hào và gắn kết mạnh mẽ. Tôi ước rằng mình có thể giúp đỡ nhiều hơn, cho đi nhiều hơn. cảm hứng, lòng cam đảm và hy vọng cũng là thứ những thứ mà bạn có thể đem đến cho người khác mỗi ngày và chúng có thể giúp đỡ họ nhiều hơn bất cứ khoản tiền nào. Michael Action Smith, một trong những điều tôi thích làm nhất hiện nay là truyền cảm hứng cho những đứa trẻ trong trường học. chúng có thể vẫn chưa biết sự nghiệp là gì nhưng những cái nói chuyện và truyền cảm hứng cho chúng một vài đứa trẻ trong số ấy khi lớn lên có thể tạo ra sự nghiệp của riêng mình và có được cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa trong tương lai. Ngay từ khi công tác công ty The, The Six Red thu về được đồng sinh thu đầu tiên, và đó là rất lâu trước khi nó tạo ra bất cứ khoản lợi nhận nào. Chúng tôi đã trích ra một phần đáng kể để đóng góp cho các tổ chức vi lợi nhận trên khắp thế giới với mục tiêu mang lại những nguồn lực cần thiết cho con người và giúp họ có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Peter Burwas, chúng tôi đã thành lập chương trình trợ kết. Chơi quần vợt dành cho những người phải ngồi xe lăn và giờ đây chương trình này đã có mặt trên toàn thế giới. Suốt 38 năm qua, chúng tôi đã tổ chức huấn luyện quần vợt miễn phí cho những người khuyết tật từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi đã mang đến rất nhiều niềm vui và hy vọng cho người khác thông qua môn thể thao này. bất kể bạn đang ở đâu trên hành trình người hùng, thậm chí ngay cả khi bạn chưa bắt đầu hành trình ấy thì bạn vẫn có thể giúp đỡ người khác. Khi có ai đó cần bạn hỗ trợ, hãy thực hiện bất cứ điều gì có thể để giúp họ và có một quy tắc quan trọng giúp bạn biết được khi nào mình cần giúp đỡ và khi nào không nên can dự vào. Đừng làm giúp một việc gì đó mà người khác có thể dễ dàng tự làm được. Nếu làm như vậy thì không phải bạn đang giúp họ mà là đang hại họ. Sự khác biệt giữa giúp và hại vốn rất mong manh, vậy nên hãy giúp họ bằng việc mà bản thân họ không dễ dàng làm được, hãy truyền cảm hứng, khuyến khích và mang đến cho họ niềm vui cũng như cơ hội để tự mình phát ra khỏi tình cảnh hiện tại. Khi làm được như vậy thì bạn mới có thể thật sự truyền sức mạnh cho họ và đây là điều tuyệt vời nhất mà một con người có thể làm giúp một người khác, mang đến điều cần thiết để họ tự xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho mình. Mast in Keep, bất kể trong tình huống nào thì bạn vẫn có vô vàn cơ hội để cho đi. Dù bạn có đang trải qua khủng hoảng thì bạn vẫn có rất nhiều cơ hội cho đi và giúp đỡ. Và có một khi, và một khi có được khả năng cho đi vĩ đại, sự đủ đầy cũng sẽ đến với bạn. Liz Murray, đôi khi mọi người nghĩ rằng họ phải viết một quyền sách hoặc diễn thuyết trước hàng nghìn khán giả mới được. Thật ra, bạn có thể phục vụ người khác theo những cách nhỏ hơn nhưng vẫn mang lại ý nghĩa cực kỳ lớn. Peter fire bạn có thể cho người khác thời gian hoặc các nguồn lực của mình chỉ khi ta giúp đỡ người khác thì ta mới có thể làm giàu thêm cho sự tồn tại của mình Nếu điều bạn làm chỉ có thể giúp đỡ một người duy nhất thì cũng đã là rất tuyệt vời rồi Black my khó khí khó khí nhà sáng lập Tom school John Paul được John Paul de, de Georgia Khi tôi và anh trai mình mới chỉ khoảng 6 tuổi, mẹ dẫn chúng tôi đến trung tâm Los Angeles vào kỳ nghỉ sáng sinh. Khi ở đó, bà đưa người su và bảo chúng tôi đem số tiền này bỏ vào thùng của một người đàn ông đang lóc chuông. Chúng tôi làm theo và hỏi mẹ rằng, tại sao chúng ta lại cho ông ấy 10 su? Vào thời điểm ấy, nhà chúng tôi có rất ít tiền và 10 su ấy có thể mua 2 chai nước soda lớn hoặc 3 thanh kẹo. Và mẹ nói rằng, đó là tổ chức. Stambation Ami họ chăm sóc cho những người vô gia cư. Hãy nhớ nhé các con, trong cuộc sống dù ta có trong tay bao nhiêu thì vẫn có những người túng thiếu hơn ta. Hãy luôn cố gắng và giúp đỡ mọi người, dù là điều nhỏ bé cũng được. Điều ấy sẽ tạo nên một niềm tin trong tôi dù bản thân có bao có bao nhiêu thì hãy cứ cho đi và tôi nghĩ đó là một phần lý do tại sao tôi có được thành công. Khi thành công không được chia sẻ thì đó là một thất bại. Khi bạn cho đi dù bằng cách nào đi chăng nữa, dù là chuyện lớn lao hay điều nhỏ bé thì niềm vui bạn cảm nhận được khi giúp đỡ người khác sẽ còn mãi. Sự thật là cảm giác vui sướng và hạnh phúc ấy lớn đến nỗi bạn có thể tự hỏi rằng phải chăng lý do bạn nhận được lời kêu gọi đến với hành trình thực hiện ước mơ thật ra là để bạn đến, đến được bước cuối cùng trên hành trình người hùng. Đó bởi vì Bởi vì đó là khi bạn được một tầm nhìn có được một tầm nhìn vượt qua ra khỏi những nhu cầu của bản thân. Lid Murray, khi bạn hỏi người khác về ước mơ của họ và hỏi đến cùng thì câu trả lời bạn nhận được sẽ luôn là bởi vì tôi muốn giúp đỡ cuộc giúp cuộc sống của người khác trở nên tốt đẹp hơn. Đó là khát khao bên trong mỗi chúng ta và tôi nghĩ nó đã tồn tại ngay từ khi ta được sinh ra rồi và thực hiện việc này cũng là một phần trong số mệnh của chúng ta. Le Hamilton Tôi chỉ ước rằng mình có thể biết được nhiều cách hơn để giúp đỡ người khác và tạo ra nhiều thay đổi tích cực hơn nữa. Và khi càng tiến xa theo định hướng này thì rất có thể tôi sẽ nhận ra rằng mục đích cuối cùng của tôi thật ra là để giúp đỡ và tạo ra những thay đổi tích cực chứ không phải để đạt được các thành công khác. Người hùng trong bản Sau khi thực hiện được bước cuối cùng trong hành trình người hùng, bạn đã trở thành một con người toàn diện và thánh thiện, một người hùng thực sự khi bắt đầu hành trình. Tâm trí và ý thức của bạn vốn vẫn còn bị giới hạn, nhưng giờ đây chúng đã biến đổi. Bạn nhận ra rằng những tình huống xảy ra trong cuộc sống không phải là vô cớ hay ngẫu nhiên. Bạn thấy được rằng cuộc sống vốn đang hoạt động theo những phức phân thức chính xác mà bạn có thể hiểu được. Khi bạn có được cảm thông với người khác, tâm trí bạn đã hợp nhất với vũ trụ và cùng hoạt động vì tất cả mọi người. Khi sự cảm thông của bạn càng sâu sắc thì những hoài nghi, đau khổ và sợ hãi cũng dần dần biến mất, thay vào đó là sự an hiểu và tin tưởng. Vượt qua khuôn khổ của mọi kiến thức được nhắc đến trong sách vở hay trong trường học. Bạn biết được toàn bộ bản thể của mình, bạn hiểu được rằng trên trái đất này chúng ta đều là người một nhà và bạn cảm nhận được sự bình yên tuyệt đối và niềm vô tột cùng trong cuộc sống. Đây chính là câu chuyện của bạn và đây là vận mệnh của bạn. Tôi biết được trong tiềm năng của bạn, tôi biết được những phẩm chất và sức mạnh người hùng ẩn chứa trong bạn. Đây là câu chuyện của bạn, nhưng chỉ có bạn mới có thể biến nó thành sự thật. Đây là hành trình người hùng của bạn, nhưng chỉ có bạn mới có thể dẫn dắt thân tiến bước. Giờ đây bạn có được bản đồ và la bàn rồi, đồng thời bạn cũng có được sự giúp đỡ của tất cả chúng tôi trên từng bước của cuộc hành trình. Peter Fire, bạn có thể sống một cuộc đời hạnh phúc hơn và viên mãn hơn, bên trong bạn đã có đủ mọi điều kiện cần thiết bất kể bạn đang ở đâu và đang trải qua hoàn cảnh gì. Nayl visibly, tôi tin tưởng bạn nhưng niềm tin ấy cũng sẽ vô ích nếu bạn không tin chính mình. Hãy tin tưởng bản thân và thực hiện mọi điều có thể để đạt được điều bạn thực sự mong muốn trong cuộc sống. Peter Carroll, mỗi người đều sở hữu sức mạnh, nhưng thường thì chúng ta lại nhường lại sức mạnh ấy cho những người xung quanh và chấp nhận ý kiến của họ, hoặc ta nhìn vào xuất thân hay hoàn cảnh của mình và từ đó ta hình thành nên những nhận định sai lầm về sức mạnh của bản thân. cũng như những điều khiến mình có thể tạo ra, đó là thông điệp quan trọng nhất mà tôi muốn nói với mọi người. GM Rao, hãy tin vào ước mơ và đừng bao giờ từ bỏ, hãy kiên trì, hãy tin tưởng và nó sẽ trở thành hiện thực. Mọi hành trình đều bắt nguồn từ một ước mơ và chính niềm tin tuyệt đối vào ước mơ ấy sẽ mở ra con đường để bạn biến nó thành sự thật. John Paul de Jogria, Sự khác biệt cơ bản giữa những người thành công và không thành công đó là người thành công không kỳ vọng điều gì cả, hãy cứ dấn thân và tự mình thực hiện, nếu vẫn chưa thành công thì hãy cứ cố gắng cho đến khi nào bạn làm được. Đây là điều mà ai cũng có thể làm được và bạn cũng vậy. lid morray. Thật ra thì điều mà bạn có thể nhận ra được từ cuộc sống sẽ phụ thuộc vào cách ta diễn giải cuộc sống. Mỗi người sẽ tự kể với bản thân một câu chuyện về ta là ai và tại sao ta ở đây. Câu chuyện này sẽ tạo ra những trải nghiệm trong cuộc sống của ta. Tin tốt là bạn có thể thay đổi câu chuyện này bất cứ lúc nào bởi vì bạn sẽ và bạn đang và sẽ luôn là tác giả duy nhất của câu chuyện đời mình. Peter Fire. Tôi cần phải làm gì và cần phải hết Cần phải hét lớn đến mức nào thì mọi người mới hiểu được rằng bản thân họ chính là người hùng. Mỗi người đều có một người hùng, bạn có thể trở thành người hùng trong thế giới của mình, trong mỗi bước bạn đi, trong mỗi việc bạn muốn thực hiện, trong mỗi ước mơ bạn muốn đạt được, điều bạn kiếm tìm vẫn luôn là hạnh phúc vĩnh cửu và bạn sẽ luôn tìm kiếm hạnh phúc vĩnh cửu ấy, dù có phải trải qua núi cao hay thung sâu thông sâu, bạn sẽ cứ thế tiếp tục cho đến khi tận điểm cho đến tận điểm cuối cùng của hành trình người hùng. Khi ấy bạn sẽ nhận ra rằng hạnh phúc vĩnh cửu mà mình bận hàng mong mỏi thật ra chính là việc nhận thức được mình thực sự là ai. Đây là thời điểm chúng ta sẽ hoàn thành hành trình người hùng trên trái đất chỉ bạn mới có thể thực hiện chuyến phiêu lưu khám phá vĩ đại nhất, chỉ bạn mới có thể tìm ra sự thật về con người mình, chỉ bạn mới có thể nhận ra bản thể người hùng bên trong chính mình. Từ bây giờ cho đến lúc bạn làm được điều này, bất kể là bao lâu đi nữa, người hùng bên trong sẽ liên tục kêu gọi bạn thực hiện hành trình ấy. Những nhân vật xuất hiện trong người hùng cộng đi the secret đã dùng nguồn lực lợi nhuận từ quyền sách này để đóng góp cho những tổ chức và quỹ từ thiện của các cộng tác giả của các cộng tác giả ra trong người hùng theo danh sách được liệt kê bên dưới. Michael Action Smith. Michael Action Smith là CEO của và giám đốc sáng tạo của My Candy, công ty trò chơi giải trí dành cho trẻ em với sản phẩm nổi tiếng toàn cầu là Moshi Monster. Moshi Monster là một trò chơi trực tuyến, một thế giới ảo, đồng thời nó cũng đã phát triển thành thương hiệu đồ chơi, thể thao, tạp chí, một quyển sách và một bộ phim. Michael đang tiếp tục dẫn dắt My Candy với tầm nhìn là tạo nên công ty giải trí tốt nhất trong thời đại kỹ thuật số. The Moshi Foundation, Michael đã sáng lập ra The Moshiba Foundation, một tổ chức hỗ trợ những khoản học bổng giúp đỡ trẻ em và những người trẻ trên toàn thế giới. Cho đến nay, các khoản học bổng đã giúp cải thiện nền tảng giáo dục, sức khỏe và chất lượng cuộc sống cũng như hỗ trợ tài chính chữa bệnh và giúp đỡ cho việc học tập của trẻ em khuyết tật hoặc gặp phải hoàn cảnh khó khăn. Layne Beachley Layne Beachley là nữ vận động viên lướt sóng thi đấu thành công nhất trong lịch sử và cô sở hữu kỷ lục với 7 danh hiệu vô địch thế giới. Cô hiện nay là phó chủ tịch của Hiệp hội lướt sóng quốc tế và là thành viên trong ban lãnh đạo của Surfing Australia và Sport Australia Horse of Fame. Layne vẫn tiếp tục lướt sóng mỗi ngày, thỉnh thoảng cô tham gia thi đấu trong những giải đấu lớn chuyên nghiệp. Đồng thời cô cũng là một diễn giả truyền cảm hứng. Layne Beachley Um, for for the the Star Star Foundation. Foundation Nelly Nelly đã đã thành lập I'm um, với mục tiêu hỗ trợ tài chính và và khuyến khích phụ phụ nữ nữ các bé gái giúp giúp họ nhận được ước mơ của mình. Tổ chức này đã giúp đỡ những những người phụ nữ trên khắp nước Úc đang, gặp, đang làm việc trong những khu vực thể thao, học thuật, hoạt động công cộng cũng như tôn giáo, hoạt động cộng đồng cũng như tôn giáo. Mục đích của Nelly là Hỗ trợ phụ nữ và các bé gái trong hành trình đạt đến những điều tốt đẹp. Peter Burwald là cựu vận động viên quần vợt và là một trong những huấn luyện viên quần vợt được trọng vọng nhất mọi thời đại. Peter sáng lập viên là sáng lập viên và chủ tịch của công ty dịch vụ quần vợt lớn nhất thế giới là Peter Burwald International, chuyên cung cấp các chương trình huấn luyện quần vợt hàng đầu và các chương trình dành cho cá nhân tại 32 quốc gia trên toàn cầu. Peter đồng thời cũng là tác giả của đầu sách bán chạy nhất và là diễn giả truyền cảm hứng nổi tiếng. Platform Rin Davan vốn thường xuyên phải đi di chuyển đến nhiều nơi trên thế giới, Peter quyết định ủng hộ cho tổ chức Care for Rin Davan, một tổ chức từ thiện có trụ sở tại Mỹ và chuyên thực hiện các hoạt động gây quỹ trợ cho những người sống trong khu vực Rin Davan, người nghèo khó tại Ấn Độ. người dân địa phương tại đây sẽ nhận được những điều kiện cần thiết để xây dựng cuộc sống trong tương lai. Cụ thể hơn, từ quỹ từ thiện này đã tổ chức hỗ trợ học phí cho hàng nghìn bé gái tại Ấn Độ, mang đến cơ hội giúp các em phát huy tối đa tiềm năng của mình. Peter Carroll là huấn luyện viên bóng bầu dục đã giành được hai chức vô địch quốc gia với rất nhiều danh hiệu trong các giải đấu và các hạng mục khác nhau. Peter đang là huấn luyện viên trưởng và phó chủ tịch điều hành của đội Sutton Seahawks. Và trong cương vị này, ông cũng vừa mới nhận giải thưởng huấn luyện viên NFC, sức sắc của năm, A Better Lava và A Better Sitter. Peter nổi tiếng với các hoạt động thịnh nguyện của mình, đặc biệt là những nỗ lực của ông để giảm thiểu tệ nạn băng nhóm và bạo lực của trẻ vị thanh niên ở Los Angeles và Sitter. Peter đã thành lập A Better Los Angeles và A Better Sitter với mục tiêu khuyến khích mọi người tạo ra một cộng đồng an toàn và vững mạnh hơn. Các tổ chức này đã liên kết với các tổ chức hoạt động cộng đồng khác để cung cấp cho các gia đình và thanh thiếu niên những công cụ, kỹ năng cần thiết và hỗ trợ để họ phát triển trong cuộc sống. John Paul de Chocria là doanh nhân đồng sáng lập nên John Paul Mr. Sitts. Michael System, công ty sở hữu các sản phẩm chăm sóc tóc cũng như các học viện thẩm mỹ với cương vị CEO, Jean Paul đã giúp đỡ công ty hoạt động. đã giúp công ty đạt được thu nhập hàng năm với hơn 1 tỷ đô la. Và năm 18989 ông đã đồng sáng lập và giờ đây là sở hữu phần lớn công ty Patrons Spirit. Jean Paul cũng rất quan tâm đến các vấn đề môi trường chính trị quốc tế và các công việc thiện nguyện. GP Peace, Love and Happiness Foundation Khi khi còn nhỏ, phải phải sống nhờ vào dịch vụ nhận nuôi Và khi lớn lên, ông ông cũng phải trải qua nỗi khổ của người vô gia cư Vậy nên ông đã đóng góp một khoản ജീപി പീസ ലഭ എൻ ഹപ്പി ഓർമ്മം നോ ബല ഐ ഗുബോജാക്ക Love and Happiness Foundation, tổ chức này đóng góp cho các vấn đề về môi trường, trách nhiệm xã hội và bảo tồn động vật. Đồng thời cũng đặt mục tiêu giúp đỡ con người phát triển cuộc sống thông qua chương trình làm vườn và làm nông, giúp họ nuôi sống gia đình và xây dựng doanh nghiệp riêng cho mình. Peter Fiore Là nhà điều hành sách nghiệp và chuyên gia về viễn thông quốc tế, Peter được xem là một trong những CEO tốt nhất và có nhiều cải tiến sáng tạo nhất trong khu vực Mỹ-La Tinh. Anh cũng tham gia vào ban điều hành của một vài công ty và với chức danh là Chủ tịch Nectel Commun Communication Mexico, anh hiện đang điều hành lực lượng lao động với hơn 17.000 con người. Neteo Foundation với cương vị là CEO của công ty, Peter đã xây dựng nên văn hóa sáng nghiệp đáng ngưỡng mộ, chú trọng vào trách nhiệm xã hội và hoạt động thiện nguyện. Tổ chức Neteo Foundation đã thực hiện giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cộng đồng cộng đồng để họ được tiếp cận với giáo dục. Tổ chức cũng được hỗ trợ học sinh thông qua các học bổng chương trình dành cho trẻ em, những người khó khăn và người khuyết tật, đồng thời đầu tư cho các dự án nghiên cứu khoa học cũng như giáo dục bậc cao. Le Hamilton là vận động viên lướt sóng nổi tiếng thế giới, đồng thời là nhà sáng tạo và người tiên phong trong kỹ thuật lướt sóng thả, lướt, lướt sóng bắn đứng và lướt sóng hydrofoil. Le hiện vẫn đang thi đấu lướt sóng, đồng thời phát triển những bộ môn lướt sóng phối hợp cũng như nỗ lực để nâng cao nhận thức của mọi người về các vấn đề cộng đồng mà anh quan tâm. Raincat, Raincatch, rain catcher, Le và vợ của anh là Gabrielle Race gần đây đã công bố đã được bổ nhiệm vào ban điều hành của Rain Catcher, một tổ chức phi lợi nhuận và được thành lập để cải thiện vấn đề về nước sạch toàn cầu. Rain Catcher đã bỏ đã hỗ trợ 700.000 người trên toàn cầu thông qua các hệ thống xử lý nước mưa. Rain Catcher đã đặt mục tiêu đặt mục tiêu đến năm 2015 sẽ cung cấp nước sạch cho thêm 10 triệu người nữa. Mustin Keep là doanh nhân, tác giả và là một blogger. Anh đã tận dụng mạng xã hội để truyền đi những thông điệp đầy cảm hứng. Mustin thành lập The Daily Love bao gồm một trang web, một chương trình email hàng ngày và một tài khoản Twitter với số lượng đăng ký theo dõi lên đến 600.000. Đồng thời các nội dung của anh cũng được đăng trên tờ The Huffington Post. Mustin đã nhiều lần xuất hiện trong chương trình Oprah Lifeclass và được Oprah. Oprah mời tham gia chương trình Super Show Sunday với bà của bà với tư cách là một con người của thế hệ mới với tư duy tinh thần cấp tiến. Anthony Robin Foundation Martin tin rằng mình không thể nào thay đổi cuộc đời nếu không có sự giúp đỡ của huấn luyện viên cuộc sống Anthony Robin và điều này và để bày tỏ lòng biết ơn, anh ấy đã đóng góp cho tổ chức Anthony Robin Foundation, tổ chức phi lợi nhuận này, chuyên mang đến các sự kiện nhằm Hỗ trợ và nâng cao đời sống của những con người có nguy cơ bị xã hội quên lãng nhiều nhất như trẻ em, người già, người vô gia cư và các tù nhân. Liz Murray là tác giả của quyền sách, thuộc danh sách bán chạy nhất và là một trong những diễn giả truyền cảm hứng được săn đón nhất trên thế giới. Cô ấy nổi tiếng nhờ hành trình phiết thường từ một đứa trẻ vô gia cư trở thành sinh viên đại học Harvard. Cô đã từng đứng trong sân khấu với những tên tuổi lớn như Mikhail Gorbachev, Đạt Lai Lạt Ma và Tony Blair. cô cũng đã từng được nhà trắng vào ốp down Winfrey Vinh danh vì những công việc phi thường giúp tạo điều kiện cho thế hệ trẻ phát triển. Momentum Teens for Leadership vốn là tấm gương được nhiều người trẻ noi theo nên Liz rất tự hào khi được đóng góp cho tổ chức Momentum Teens for Leadership, một tổ chức không phi lợi nhuận có mục tiêu khuyến khích giúp đỡ và nuôi dưỡng kỹ năng lãnh đạo của thế hệ trẻ. Momentum Teens tổ chức các buổi hội thảo và chương trình nhằm năng đến những công cụ cũng như trải nghiệm giúp người trẻ trở thành những công dân tự tin và có trách nhiệm đối với cộng đồng cũng như thế giới. Paul Orphalia là nhà sáng lập lên King Coast hệ thống công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đồ dùng văn phòng và dịch vụ kinh doanh doanh nghiệp. Không chỉ tập trung vào nỗ lực cho công việc của Kinco, Pon còn dành thời gian để truyền lại kiến thức và kinh nghiệm của mình với cương vị là một giáo sư đại học. Đồng thời ông cũng là làm nhà từ là nhà từ thiện trong nhiều lĩnh vực. Ophelia Foundation dưới sự dứt dẫn dắt của Pon tổ chức Ophelia Foundation đã thực hiện các hoạt động nhằm giúp đỡ mọi người tìm ra điểm mạnh của riêng mình. Tổ chức này đã hỗ trợ các chương trình giáo dục cho trẻ nhỏ, chương trình trung học cho những học sinh có nhiều nỗ lực cùng hàng nghìn học bổng cho các bậc giáo dục cao hơn, cũng như đóng góp một khoản đáng kể cho một số chương trình đại học. Poon cũng cống hiến hết thời gian và công sức để san sẻ khó khăn với những bậc cha mẹ đơn thân và đảm bảo thực hành thực đơn lành mạnh cho tại trường cho trẻ em. GM Rao là nhà sáng lập và chủ tịch của GM Rao, G... MA Group, một tập đoàn toàn cầu chuyên về năng lượng và phát triển cơ sở vật chất có trụ sở tại Bangla, Bangalore, Ấn Độ, là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trông xa rộng. Ngài Rao gần đây đã chuyển hướng công ty sang lĩnh vực phát triển đô thị và xây dựng các công trình có vai trò nâng cao tài sản quốc gia như nhà máy điện, đường cao tốc và sân bay. GMA Varalakim Kim, kim. Foundation, ngài Rao vốn nổi tiếng là người ủng hộ sáng nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội và ông đã thành lập GMA Varalakshmi Foundation nhằm giải quyết phần nào vấn đề thiếu thốn cơ sở vật chất thiết yếu cũng như cải thiện tình trạng nghèo đói trầm trọng của người dân địa phương. Tổ chức này đặt mục tiêu mang đến cơ hội giáo dục bình đẳng cho mọi người, đồng thời cũng hướng đến giải quyết các nhu cầu về sức khỏe thông qua việc xây dựng bệnh viện, phòng khám y khoa và giúp đỡ xét cung cấp xe cứu thương không chỉ vậy GMA Varalakshmi Foundation cũng thành lập các cơ sở dạy nghề và thực hiện các chương trình dạy kỹ năng kinh doanh cho những người trẻ có mong muốn khởi nghiệp, từ đó giúp họ có cơ hội trở nên độc lập về tài chính. Anastasia Soa, Anastasia Soa được xem là chuyên gia giỏi nhất trong lĩnh vực trang điểm chân mày và là một biểu tượng trong ngành công nghiệp làm đẹp với phương pháp vẽ chân mày độc đáo của mình Anastasia Soa. đã thu hút những khách hàng tiếng tăm gồm nhiều ngôi sao Hollywood, đồng thời phát triển các thẩm mỹ viện lớn tại Beverly Hills và Grand Woods. Các cửa hàng thẩm mỹ chân mày của Anastasia So cũng có mặt tại các trung tâm thương mại cao cấp trên toàn thế giới. Cô ấy cũng đã tự mình phát triển và tung ra các dòng sản phẩm chăm sóc và trang điểm chân mày độc lạ độc quyền. Anastasia Bridal Horizon Foundation thông qua tổ chức Anastasia Brighter Horizon Foundation, những người trẻ đang phải sống trong chương trình nhận nuôi sẽ có được các suất học bổng để theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc da và làm đẹp. Tổ chức này cũng thực hiện hỗ trợ tài chính và giúp đỡ những người theo người này theo đuổi các trường học dạy thẩm mỹ, mang đến cơ hội thực tập, huấn luyện trực tiếp và cung cấp công ăn việc làm cho họ. Mục tiêu cuối cùng là giúp họ có thể tự nuôi sống bản thân và truyền, phát triển sự nghiệp trong tương lai. các tác phẩm khuyên đọc và các cộng tác gia của người Hùng